Cuối quãng thời gian ấy, ca ca nàng chỉ khắc khoảng hai điều, một là con trai, hai là hôn sự của muội muội Ngày hôm đó, y trịnh trọng nói với tê trì mình đã gửi thư thúc dục người của phủ Hà Lạc Hầu đến. Tê trì và thế tử của phủ Hà Lạc Hầu ở Lạc Dương có hôn ước nhiều năm, được đính hôn khi cha mẹ nàng còn tại thế.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 Chuyện người sao đã làm xong rồi ạ, người của Ung Vương phủ đuổi theo em đến đây, một lòng muốn bắt người." Tề Chỉ mỉm cười, đứng dậy nói, "Cũng mày ta đi chậm, nếu không vào thành rồi, có lẽ hắn không đuổi kịp đâu." Tuy đang ở khách xá, nhưng khi ngủ dậy, Lý Nghiên vẫn không quên đến vấn an cô. Vừa tới cửa, cậu lại thấy Tân Lộ và Thu Xương, một trái một phải đứng bên ngoài, bên trong láng thoáng có tiếng nói chuyện.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 Rồi bán đi Đến đất phòng của Úng Vương bán là hay nhất Để phủ ung Vương bọn họ Có dịp được đẹp mặt Úng Vương Thế Tử nhận được tin Thì vội vã sai người ngăn cản Nhưng người quản lý lại nói Quang Vương Thế Tử có ơn với mình Mà Úng Vương Thế Tử lại mấy lần Ăn hiếp Quang Vương Thế Tử Nên dù có chết Ý cũng phải xả giận cho Quang Vương Thế Tử Úng Vương Thế Tử